Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một cái Em còn muốn ăn đậu đũa xào thịt băm Đến tận bây giờ Cô vẫn không có phản ứng nồn ngén So với lúc trước cũng thèm ăn hơn nhiều Vậy mua một phần bò với một đậu xào thịt Trên chỗ bán có ghi rõ giá cả Hai phần tổng cộng 7 tệ Già nhân nhân nhìn anh lấy bế ra Vốn nghĩ rằng ông chủ lớn như anh Ra ngoài sẽ không đem theo tiền mặt Mà chỉ đem theo thẻ thôi công ngờ trong ví anh có tiền mặt Thậm chí còn có 10 đồng nữa Thầm tê nhìn thấy cô nhìn trăm trăm vào ví tiền của mình, bên hỏi. Muốn ăn gì nữa không? Không phải. Già nhân nhân chỉ vào ví tiền của anh, nói. Sao anh lại có tiền lẻ? Em còn tưởng anh mà có tiền mặt, chắc cũng phải mấy trăm. Thầm tê thừa im lặng vài giây. Có lúc cần trả tiền đỗ xe. À. Già nhân nhân cầm bánh lên, cắn một miếng, trên mặt điều hiện lên giữa vui vẻ thỏa mãn. Cô cũng không biết bản thân vui vẻ cái gì, là vui vẻ vì thầm tê thừa đối với cô tốt hơn cô nghĩ. Anh có muốn ăn không? Mùi vị rất ngon Già nhanh nhanh nhìn anh hỏi Mặc dù cô rất gầy Nhưng lúc ăn đồ y như con chuột hamster Ăn rất khí thế Nếu lúc đầu không phải cô làm ca sĩ Mà quay đồ ăn chắc chắn sẽ nổi Đương nhiên là vì cái bánh này vị rất ngon Vừa mới ra lò nên vừa thơm nước muối Vừa giòn tan Thầm tay thừa thật ra không đói Anh cũng không thích ăn đồ vặt lắm Chỉ là... Được Thành phố nhỏ này không quá đông đúc Chỉ cần dạo quanh những nơi phồn hoa tấp nập Có thể chạm mặt không ít người quen Già nhân nhân gặp chú bạn học của nguyên trù khi xưa Dưới lời mời mọc thịnh tình Cô chỉ đành kéo thầm thê thờ đến tham gia tiệc hội bạn học cũ Bằng không chính là không để mặt bạn cũ Lần này đi Tất nhiên cũng có công mẫn Với thần tử vũ Còn có một bạn học khác đi cùng Xem ra đây là tô la trường Không lấy đâu được Nhưng già nhân nhân vẫn rất bình tĩnh Kéo thầm thê thờ ngồi xuống cạnh mình Trong số bạn học cũ cũng có lừa mộng Người suốt ngày đi tám phết buồn chuyện. Thầm thay thừa dẫu sao cũng là thầm tiên sinh ở đế đô, nên khi anh ngồi giữa một đám sinh viên mới tốt nghiệp, khiến khí chất vô cùng xuất chúng của mình, bộc lộ rõ ràng. Trải qua trận đấu hôm qua, cùng Mẫn đã hết hứng, tắt máy, cắm đầu ăn chẳng nói gì. Ngường lại lơ mộng, lại đi mời rượu đám bạn một vòng. Đi đến chỗ ngồi của dạng nhân nhân, giọng điệu nói chuyện của cô ta tỏ ra rất thần thiết. Người không biết còn tưởng hai người là chị em tốt. nhân nhân Tớ nói cậu thật là không có thành ý gì nha Tớ cũng ở đế đô mấy tháng nay Sao cậu không hẹn tớ gặp mặt Bây giờ nổi rồi, kinh thường bạn cũ này sao Đối với kiểu trọng ngoáy quái cửa này Giá nhân nhân không thay đổi sao mặt nói Không có thời gian mà Mình rất bận Sao son được với người rảnh rỗi như cậu Có vài bạn học nữ không nhịn được Bật cười thành tiếng Tớ nào có rảnh rỗi Mặc dù nhận lời mời của ngũ bách cường thời sự mỗi ngày bận muốn chết Ngày nào cũng phải tăng ca Lưu Mộng không biết vô tình hay cố ý liếc thầm đi thử một cái Vẫn là nhân nhân mạnh tốt Là minh tinh kiếm tiền nhanh Chúng tớ mỗi tuần đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Cũng không bằng đại minh tinh như cậu Những bạn học ngồi đây đều biết Già nhân nhân là nhân giới giải trí Cũng biết hiện tại trước mắt Vẫn chưa có bộ phim nào có mặt cô Vì vậy bây giờ dùng cái danh xưng đại minh tinh Mà gọi là nhân nhân chẳng khác nào miếm mai cô Mỗi ngày đến biết làm à Vậy thật sự bận đấy Già nhân nhân tự hỏi cũng không yếu thế Sau đó cô hiếp mắt nhìn Lưu Mộng Tớ bảo này sao cậu lại để cơ thể mình tiểu tự thế kia Cả mộng mắt cũng hiện rõ Công việc quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết Lưu Mộng nổi đoá Một bạn học có quan hệ tốt với già nhân nhân Cũng niệm lời Đúng rồi đó Lưu Mộng Đàn ông bây giờ thực tế lắm Đều xem trọng ngoại hình Vẫn nên giữ gìn nhan sắc một chút Đúng rồi có một loại mặt nạ dưỡng da rất tốt Để tôi giới thiệu cho cậu dùng Lưu mộng cười tay ngoại hình mà dấu quan trọng nhưng chả phải cũng có câu nhàn sắc không phải là thứ quan trọng nhất trong tình yêu sao hơn nữa tôi cũng không sống dựa vào đàn ông còn có thể tự kiếm tiền tích lũy kinh nghiệm công việc mà trong lòng dàn nhân nhân cũng đồng tình với cách nói của Lưu Mộng chỉ là bây giờ Lưu Mộng đang dè dọa cô cô không thể giả chết nhận thua được mà cho người khác hả ê Lưu Mộng đến trước mặt cô nhìn thấy bây thừa Thẩm Thiên Sinh nghe nói anh mở công ty ở đây đô nhìn anh có dám về cùng người thanh đạt vậy không biết Anh có cái nhìn như thế nào Về ngoại hình và tâm hồn nhỉ? Lúc này cũng có giới thiệu Sơ với mọi người rồi Nên ai nấy đều biết Đây là hôn phu tương lai của gián nhân nhân Bấy giờ Những người bạn học nữ Bao gồm cô Mẫn Đều cảm thấy Lưu Mộng hỏi quá Bất kể gián nhân nhân Là người như thế nào Cũng không thể nói với bạn trai của người ta Những lời ấy Còn muốn hỏi ý kiến nữa chứ Lưu Mộng Thật sự đùa trò Chỉ một câu Đã gọi bạn trai của gián nhân nhân Gọi là người thành công Vậy người thành công thật sự Giang nói ngoại hình quan trọng hơn nhân phẩm bên trong, mất kể trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể nói ra, rõ ràng là làm khó bạn trai của Giang Nhân Nhân. Nếu anh ta vì giữ thể diện, mà chật, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net